mình chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của thiện trên youtube hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập s ố n cũng là tập cuối cùng của cái bộ chuyện kim vũ trường hận của tác giả lương vũ sinh à, trước khi bắt đầu nội dung của tập s ố n chúng ta tóm tắt chút xíu nội dung của tập trước nha ở tập trước thì thì ra cái gã phu xe đó chính là tình nhân cũ của đọc cô phi phụng sau khi chở l ộ thế hùng về phủ q u â n mã thì đọc cô phi phụng gặp lại hắn vậy là nàng dùng mê hương để khiến cho l ộ thế hùng hôn mê rồi đi ra gặp mặt tình cũ của mình trong lúc đó thì cái người yêu của l ộ thế hùng là châu mã tới gặp chàng thì ra chàng cũng chính là người mông cổ chà và trộn vào trong d ư ơ n g phủ mục đích là để lấy hai cái món bảo vật thì sau một đêm lén lút gặp lại tình cũ thì sáng hôm sau khi mà lỗ thế hùng tới nghiêng kinh viện làm việc nhìn tại thường lệ thì phát hiện ra t i ệ m long tối hôm qua đã đột nhập vào đây giết chết hai người à, vậy là d ư ơ n g gia đã phái người canh giữ cẩn thận hơn còn lỗ thế hùng t h giả thêm một cái cơ quan nữa rồi để cho d ư ơ n g gia sai người thiết lập lại cơ quan trong mặt thất rồi diễn biến tiếp theo như thế nào thì cho mời quý vị theo dõi nội dung của tập tám đọc của tập sáu của bộ chuyện kim vũ trường hận của tác giả lương vũ sinh quay dòng diễn đọc của cao minh thiện nha à, quý vị nhớ n h ấ n like chia sẻ bình luận thả tim này nọ để giúp thiện đẩy tương tác cho tập t r u y ệ n nha à, quý vị nào mà c h ư a có đăng ký thì cũng giúp cho thiện sinh bộ đăng ký nhớ là bật c á i chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các quý vị nha r ồ i cuối cùng thì chúc quý vị nghe chuyện thật là t h ư giả nhé t h í hùng nghe con gái bị bệnh trong lòng cũng khẽ gợn sống thầm nghĩ <cười> kỳ hạn một tháng còn mười ngày nữa là hết rồi nếu mà ta lấy được b á o vật sẽ cùng với châu mã quay về từ nay về sau e rằng không còn dẹp gặp lại hai đứa con này nữa rồi tuy lỗi t h í hùng vốn không phải cái kẻ nặng tình gia đình nhưng mà tình phụ mẫu đối với con cái g i ố n g là bản năng trời sinh nghĩ đến cái cảnh phải rời xa hai đứa con thân yêu như ngọc như tuyết ấy trong lòng chàng bắt giác chầm buồn thế nhưng trong lòng l ộ thế hùng vẫn có một niềm vui khó giống bởi hôm nay chàng đã giúp dương gia làm việc suốt cả ngày bố trí xong cơ quan trong nghiên kinh viện hứng khởi chưa tan lại thầm nhũn <cười> tây vẫn đang lo không có cách nào dọn được b á u vật giờ thì hay rồi cơ quan là do chính tay ta sắp đặt muốn vào mặt thất kia chẳng phải là dễ như chở bàn tay đó sao thế nhưng liền nghĩ tiếp trong ngoài mặt thất tuy là có cơ quan bố trí nhưng hẳn cũng không thiếu người canh giữ ha huống chi quy củ cái v i ệ n này nghiêm ngặt một tờ giấy một nét chữ cũng không được mang ra bên ngoài ta làm sao qua m ấ t nổi bao nhiêu ta m ấ t trong v i ệ n đây chứ nếu mà dùng võ lực xông vào cái v i ệ n này cao thủ như may nữa ngay cả tiềm đông cũng còn bị thương huống hồ là ta lỗ thế hùng đang khổ não chưa tìm được ra mưu kế thì bỗng trong đầu thoáng qua một ý ánh mắt liền dự nơi chiếc khăn kéo mà b ă n g n ả y đ ộ c cô phi phụng vừa mới đóng lại ngăn kéo ấy thường ngày luôn đóng chặt chìa khóa lại do đ ộ c cô phi phụng giữ lỗ thế hùng chưa bao giờ mở qua một lần x o n g muốn mở cái ngăn kéo này đối với lỗ thế hùng lại chẳng phải chuyện khó chàng vốn là cái tay tinh thông cơ quan bố trí bản lãnh mở khóa lại d ư ợ t xa thợ khóa tinh s ả o bèn tùy tiện kiếm một sợi thép nhỏ cắm vào lỗ khóa xoay vài lượt ngăn kéo liền bạc ra mở h ơ n g ngăn kéo ra k h i thấy bên trong toàn là những chiếc hộp những chiếc lọ lỗ thế hùng bụng nghĩ à thì ra đây chính là d ư ợ t khố riêng của nàng chàng l ầ n g được mở từng chiếc hộp t h ừ n g chiếc lọ ra xem Với kiến thức y học sẵn có lại am tường về mê hương không mấy c h ó n g đã tìm ra cái thứ hương dược khiến cho chàng mê man g đêm ấy chính là h á t can hương l ữ thế hùng âm thầm vận công bế khí đổ một n h ấ m h á t can hương vào trong lư hương rồi lấy mấy cái lọ mà chàng ngờ là giải dược ngửi từng chút một cứ thế thử nghiệm so sánh cuối cùng cũng đã tìm ra được thuốc giải lữ thế hùng mừng thầm <cười> h a y hay lắm cái thứ hát can hương này rất hợp với mưu kế của ta sau đó bèn đổ ra nửa lọ tìm một chiếc lọ chống cất dấu riêng sau đó lại tìm mấy lọ có bột thuốc cùng màu những cái lọ này cũng khá là nhiều chàng liền đổ mỗi một thứ một ít trộn l ẫ n vào cái lọ hát can hương rồi đặt lại chỗ cũ trong lòng nhủ thầm <cười> chỉ thiếu một chút nếu mà phi phụng không để ý kỹ chắc chắn chẳng nhận ra được sau khi dàn xếp đau vào đấy trong lòng của chàng khoan khoái vô cùng bèn nằm xuống giường bắt đầu cẩn thận suy tính kế sách trộm bảo lúc ấy độc cô phi phụng cũng đang ở trong phòng tiểu nữ của nàng lặng lẽ trị thương cho mình trước mặt là chiếc gương đồng nàng nhẽ tay cởi y phục để lộ cái vết thương trên vai máu đã khô động thành cục đ ộ c cô phi phụng lấy khăn lau sạch rồi bôi một lớp thuốc cao cái loại thuốc này chính là kim sang thần dược do kim chủ ban cho hoàng nhan trường chi giống thuộc kho bí dược trong nội cung nạn vốn tốn rất là nhiều công mới có được lấy một lọ chỉ cần thêm ba lần nữa hai ngày hôm sau thịt da sẽ liền lại như cũ khi đó lữ thế hùng có nhìn cũng không nhận ra được đ ộ c cô phi phụng thầm nghĩ trong gương t h â n hiện lên bóng mặt của mạnh trung hoàng lòng của nàng lại hiện lên cái cảnh nguy hiểm đêm qua vẫn chưa hết t rùng mình thì ra cái kẻ bị trúng phi đ a o của ban kiến hậu đêm qua chính là nàng đêm ấy mạnh trung hoàng đi trộm bảo nàng phát giác được liền âm thầm bám theo chính vì vậy mới kịp thời cứu được mạnh trung hoàng đọc cô phi phụng nghĩ bụng may mà khi phụ thân xây dựng nghiên kinh viện ta từng thấy qua c á i tấm địa đồ nếu không cho dù hắn có võ công cao cường tới đâu cũng khó tránh được bị lạc được không thoát ra nổi nhưng mà hắn mạo hiểm như vậy để trộm bảo vật làm gì chứ tuy từng nói muốn trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ nhưng mà e rằng không phải chỉ vì lý do đó thôi đâu nguyên nhân chính là vì đọc cô phi phụng từ lâu đã biết được giả tâm của mạnh trung hoàng nên vẫn luôn âm thầm theo dõi hành động của hắn cũng vì thế mà đêm qua mới âm thầm đi theo bỗng nhiên có một ý nghĩ dâng lên trong lòng nàng chẳng lẽ chàng chính là tìm long sao nếu quả thực như vậy ta biết phải làm sao đây、Ôi、trời ơi mạnh trung hoàng à giữ cho chàng thật sự là tìm long thì cần gì phải giấu ta làm chi chứ chẳng lẽ ta lại tố cáo chàng sao dĩ nhiên đọc cô phi phụng vẫn mong rằng mạnh trung hoàng không phải là tiềm long thế nhưng càng nghĩ lại càng thêm ngờ vực phu t h ê mỗi người đều có bí mật riêng mỗi người đều cưu mang n ổ i lòng riêng thời gian c h ậ m bão cũng từng ngày đến một gần cái đêm cuối cùng ấy khi mà canh ba vừa mấy điểm một bóng đen phóng phút ra khỏi bức tường cao của nghiêng kinh viện nhanh tựa như là chim bay người ấy chính là lỗ thế hùng đêm nay trời không chăng cũng chẳng có sao lỗ thế hùng vừa rời khỏi nghiên g kinh viện thì chưa bao lâu thân ảnh đã mất hút trong bóng tối rậm rạp của khu rừng cao thủ trong viện lúc ấy vẫn đang say ngủ có nằm mộng thì cũng không thể nào ngờ rằng cái vị quận mã gia được viện chủ tín nhiệm nhất lại là, là cái kẻ đã lặng lẽ trốn ra bên ngoài ngay cả chính lỗ thế hùng cũng khó tin rằng cái việc trốn viện lại dễ dàng đến thế đến khi vào trong rừng rồi bốn bề tĩnh lặng chàng mới buông cái tiếng thở dài ra khoan khoái t ự hồ lại vừa tỉnh giấc chiêm bao lỗ thế hùng không nén nổi cái niềm vui sướng dâng trào chết một chút nữa thì bật thành tiếng cười trong lòng thầm nghĩ h a y thiệt chứ đại s ự đã thành rồi ta có thể quay về chàng đưa tay áp lên ngực tim vẫn còn đập nhanh cái cảm giác n ặ n g nặng nơi tay rõ ràng không phải là do sợ mà chính là do cái n i ề m mừng rỡ tột độ trong lòng áo chàng lúc này đang cất giấu hai cái món chí bảo hai mươi bảy tấm đồ giải quyết đạo đồng nhân cùng với một bộ tâm pháp nội công của trần đoàn đạo sĩ cả hai đều đã lọt vào trong tay của chàng tối nay chàng lại viện cớ rằng mình cần tiếp tục nghiên cứu một nang đề trong nội công tâm pháp nên xin ở lại n g h i ê n kinh viện qua đêm việc như vậy trước đây cũng từng trải qua vài lần chẳng ai x i n nghi hết bởi thế không ai ngờ rằng đêm nay chính là cái lúc t r ộ m bảo kế hoạch của chàng quả thật là chu đáo buổi trưa đã cho người nhắn về phủ nói rằng đêm nay sẽ không về b ả o sa phu khỏi đến đón tất cả đều sắp xếp kỹ càng thế nhưng chuyện lại trót lọt dễ dàng như vậy quả thật là cái điều chàng chưa từng ngờ tới chàng nhớ lại cái cảnh tượng lúc nãy đã dùng mây hương làm ngất mấy tên dễ sĩ canh giữ mật thất chưa kịp kêu la thì từng tên đã ngã gục xuống không kịp thốt lên một tiếng cơ quan trong mặt thất g i ố n g do chính tay của chàng bày ra nên c ấ p việc mở khóa lấy bảo vật thật chẳng tốn chút công sức nào cả những nơi nào có chuông báo động thì chàng đều thuộc nằm lòng khi rời đi cũng nhẹ như là bóng chim nước gió thần không hay quỷ chẳng biết lữ thế hùng thầm nghĩ cái loại nghiên kinh viện được xây dựng tại núi thang nằm sông hoàng cung lỗ thế hùng đã thuộc đường đi nước bước như là lòng bàn tay nhắm mắt cũng có thể tìm về lối cũ chàng rời khỏi rừng đến sườn núi nơi có một hốc cây trong một cây bách to lớn d ư ợ c t r ờ i hẳn những cây xung quanh chàng lập tức nhét cái gói đồ vào trong đó đây chính là chỗ đã hẹn trước với châu mã nàng sẽ đến đây lấy hàng vào lúc canh tư lỗ thế hùng hẹn nàng vào đó giống vì lúc trước chàng không nghĩ rằng cái việc t r ò m bão lại dễ dàng đến mức này trong kế hoạch của hai người chàng không thể cùng đi trốn với châu mã hay c ó món bảo vật ấy cũng nhất thiết phải là để nàng mang theo không phải châu mã không tin tưởng chàng mà chỉ là để đề phòng người lúng bị truy bắt mà thôi hai người đã bàn bạc và sắp xếp, xếp như là thế này châu mã chưa từng xuất hiện ở đại đô cái bọn thuộc hạ dưới trướng của q u à n g nhan trường chi chắc chắn không thể nào biết được thân phận của nàng một khi cái vụ trộm bảo vật tại nghiên kinh viện bị phát giác cao tử nước kim ác sẽ đổ xô đi tìm c h ứ bắt lỗ thế hùng c h ứ dù lỗ thế hùng đã thoát khỏi nghiên kinh viện nhưng mà trước khi ra khỏi biên cảnh nước kim chàng vẫn có khả năng bị bắt lại vì vậy hai người nhất định phải chia đường mà đi còn bảo vật thì cũng nhất thiết phải để châu mã đem theo chỉ có điều vì cái sự việc tiến hành quá là thuận lợi lỗ thế hùng đã đến nơi giao tan vật sớm hơn một canh giờ mà châu mã t h ì vẫn chưa đến lỗ t h í hùng đảo mắt nhìn quanh bốn bề vắng lặng chỉ có cái tiếng côn trùng trĩ t r ả ở trong rừng khuya lòng thầm nghĩ ta không thể chờ nàng ở đây thêm một canh giờ nữa cái chỗ các dấu bảo vật này chỉ có ta cùng dễ cho mã viết mà thôi cho dù có người của nguyên kinh viện sớm nhất từ đến ngày mai mới phát hiện cho dù lại như bây giờ đã phát giác đi nữa thì cũng tuyệt chẳng ai nghĩ rằng bảo vật lại được giấu trong cái lỗ c â y này hết khi bạn tính cái chuyện giao vật chàng cùng với châu mã cũng từng liệu rằng thời gian khó mà trùng khớp từng phút từng giây bởi vậy mới nghĩ ra cái cách này có điều không ngờ chỉ là đến sớm hơn một canh giờ mà thôi lỗ thế hùng đặt túi tan giặt u ố n g bụng bảo dạ tay không thể chờ châu mã nữa hiện giờ trời còn chưa sáng cửa thành chưa mỏng tớ cũng chưa thể thoát khỏi thành được Vậy phải đi đâu để ăn nấu qua đêm nay đây lẽ ra cái cách an toàn nhất là cứu phục ở gần cửa thành hễ trời sáng là lập tức xuất thành nhưng mà lúc này lỗ thế hùng lại nảy sinh ra một ý khác chỉ cần ta ra khỏi đại đô tình m về sau sẽ không còn q u a y trở lại được nữa lỗ thế hùng chẳng phải luyến t i ế t cái sự phồn qua của kim kinh nhưng mà nơi đây là nhà của chàng là chốn có vợ có con tuy rằng cái gia đình này lúc đầu chỉ là ngoài ý muốn khi mà chàng được lệnh đến kim kinh trộm bảo vật nhưng chàng đã sống ở đây suốt năm năm dẫu sao cũng đã có chút tình cảm dù vợ chồng c h ẳ n g còn mặn nồng chàng vẫn cảm thấy có phần ấ y náy với đọc cô phi phụng giờ phút sắp ly biệt lòng không khỏi ngậm ngùi hướng chi cái đôi hài tử trắng trẻo đáng yêu kia lại càng khiến chàng khó dứt bỏ được nhất là vào lúc sắp chia tay vĩnh viễn như thế này bao năm nay ta dùng hết tâm trí cho kế hoạch t r ầ n bảo vật mỗi sáng vào trong nghiên kinh d i ệ n tối thì mới về nhà những l ạ o thú sưu mập gia đình bình thường ta thật rất ít mà hưởng được đối với hài tử ta cũng chẳng hết lòng chăm sóc tiểu phun g lần này lại bị b ệ n h thủy đậu nữa ta còn chưa kịp đến xem một lần chẳng lẽ ta cứ như vậy mà đi sau không được trước khi đi cho dù chỉ liếc mắt nhìn chúng một lần lúc chúng ngủ thì lòng dạ của ta cũng cảm thấy d â y bớt một chút xót xa lỗ t h í hùng nghĩ t a n g h ĩ lui cuối cùng quyết định quay về nhà một chuyến <cười> m a y mà ta đến sớm hơn một canh giờ về nhà một chuyến rồi mới bỏ trốn cũng vẫn còn kịp cho dù cho có bị phi phụng phát hiện đi nữa thì ta cũng có cớ để đối đáp rồi chàng vừa đi vừa nghỉ c h ẳ n g mấy chốc đã hấp về đến nhà lữ t i ế u hùng không dám gọi cửa bèn phóng qua tường mà vào chàng lặng lẽ bước vào trong phòng ngủ của nữ nhi chỉ thấy tiểu phụng ngủ s a y như chết nhưng chỉ có mỗi một mình con bé nằm trên giường không có vú nuôi bên cạnh cũng chẳng thấy đ ộ c cô phi phụng đông cả lữ t i ế u hùng lấy làm lạ thầm nghĩ phi phụng sao lại sơ suất đến vậy chứ nếu đã không yên tâm giao con cho vú nuôi châm nôm thì chính nàng cũng phải đến bên cạnh nó phải chứ trong lòng tôi có nghi ngờ nhưng mà thời gian gấp gút đâu cho chàng kịp suy xét lỗ thế hùng cúi người hễ hôn lên đôi má của con gái nghĩ thầm có nên lén thấy xem phi phụng một chút không đấy không biết nàng đ a n g ngủ chưa ý niệm còn chưa dứt chợt nghe có tiếng người khe khẽ nói bên tai k h á c lưng khố nhỉ khố tần hà ba lỗ thế hùng bỗng g i ậ t bật mình quay đầu nhìn lại chỉ thấy đọc cô phi phụng đã đứng bên cạnh cái gương mặt lộ vẻ cười nhưng mà chẳng cười ánh mắt nhìn chàng đầy phức tạp cái nụ cười ấy như có một chút đắc ý nhưng nhiều hơn vẫn là cái vẻ thê lương lỗ thế hùng kinh hãi trong lòng khẽ cười gượng phi phụng nàng rốt cuộc tôi cũng vẫn không qua mắt được nàng khắc lưng khố nhĩ khố tần g bà ha đây là bốn chữ nghĩa là n g ư là giang tế trong cái tiếng mông cổ khi l ỗ thế hùng lần đầu bị giam trong ngục đá gặp độc cô phi phụng giả làm võ sĩ đến thăm dò theo lệnh của d ư ơ n g gia nàng cũng đã từng nói ra cái câu ấy lúc đó l ỗ thế hùng giả g i ờ không hiểu lừa được nàng nào ngờ sau năm năm thành vợ chồng có con có cái rồi nay đọc cô phi phụng lại thình lình nói ra bốn chữ ấy bên tai của chàng lữ t i ể hùng tự nhiên hiểu ngay thân phận của mình đã bị nàng khám phá lữ t i ể hùng vốn đã chuẩn bị sẵn một đôi lời lẽ dối trá định dùng để đối phó với thê tử mình nhưng vào lúc này cho dù cơ trí tuyệt luân cũng có lòng che giấu nữa cái vẻ mặt ngạc nhiên tột độ của chàng đã bị đ ộ c c ủ a phi phụng nhìn rõ t i ể u l n g lỗ t h ể hùng cười khổ nói <cười> ta trở về đêm nay chúng nó định nói hết sự thật cho nàng nghe đ ộ c c ủ a phi phụng k h o á t tay đừng có nói ở đây k ẹ o đến thứ tiểu phụng theo tao qua bên kia đừng sợ chỉ cần ngươi nói thật t a sẽ không làm khó n g ư ơ i đâu lỗ t h ể hùng thở v h à o trong dạ đi theo thê tử đến một gian nhà nhỏ đây là một căn phòng riêng biệt bên ngoài có giã sơn che khuất chung quanh toàn là cây cói rậm rạp lỗ thế hùng chưa từng đặt chân tới đây bao giờ thầm nghĩ <cười> nếu không phải nàng dẫn ta tới đây ta nào hay trong nhà mình lại còn có một nơi như vậy chứ đ ộ c cô phi phụng đóng cửa lại nói chuyện đêm nay ngươi không cần phải nói ta đã biết rồi ngươi trở về là muốn từ biệt ta có phải vậy không lỗ thế hùng hỏi sao nàng biết đ ộ c cô phi phụng đáp ta đã sớm biết thân phận của ngươi rồi ba ngày ngươi giấu rất khéo tiếc thay ban đêm lại không gạt được ta ngươi tráng tự nói mình chưa bao giờ tới mông cổ sao nhưng lúc ngươi nói mớ trong mộng lại là cái tiếng mông cổ thuần tiến lỗ thế hùng âm thầm thở dài một hơi chàng đã trải qua q u ấ n luyện dáng đẹp nghiêm ngặt vô cùng dễ đâu lại sơ hở trong cái cơn mộng ngôn đ ộ c cô phi phụng nói lúc đầu chúng ta chỉ nghi ngờ ngươi là gian tế nam tống mãi một năm sau ta mới biết thân phận thật sự của ngươi thì ra ngươi chính là gian tế của mông cổ lỗ thế hùng hỏi cớ sao v ớ i đợi đến một năm sau nào mới biết đ ộ c cô phi phụng nói chúng ta kết hôn được một năm thì sinh ra tiểu long ngay cái đêm hôm ấy lúc ngươi biết mình đã làm cha thì tinh thần hưng ơ phấn lạ t h ư ờ n g cũng là lần đầu tiên ngươi nói mớ trong giấc ngủ nhưng ngươi vốn không thường hay nói mớ đâu mấy năm qua ta đã quen thuộc các thói quen của ngươi rồi chỉ khi nào tinh thần chấn động dữ dội hoặc là tâm trạng rối loạn cực độ thì ngươi mới nói mớ thôi gần đây mấy đêm liền hầu như là đêm nào ngươi cũng nói mớ lỗ ti h hùng giật mình kinh ngạc hỏi rằng ta ta nói cái gì đọc cô phi phụng chỉ mỉm cười không đáp hồi lâu mới chậm rãi nói châu mã là ai lũ ti hùng mặt mày đỏ bừng biết trận không thể giấu được nữa đành nói nàng ấy là bạn thuở nhỏ của ta gượng đây được p h á i tới đài đô để làm t r ợ thủ cho ta nhưng mà phi phụng à nàng nàng chớ có nghĩ ngợi nhiều ta ta chưa từng làm điều gì đó có lỗi với nàng cả đ ộ c cô phi phụng khẽ thở dài nói cái cuộc hôn nhân của chúng ta vốn chẳng do bản tâm mình quyết định chỉ như là những con rối bị dương da vật d â y cho nên dẫu chàng có người trong lòng ta cũng chẳng thể trách cứ gì nàng dừng lại một lúc rồi lại nói tiếp những từ ngữ lời nói mới lặp đi lặp lại của chàng ta đã đoán được phần nào có lẽ chàng sắp có hành động gì đó đêm nay chàng không thể trở về tôi cũng đã đón biết được rồi cho nên chàng cũng chẳng cần phải nói thêm với ta làm gì nữa lỗ thế hùng nói nàng nàng có nói với dương gia rằng đ ã phải kiện ra bí mật của ta không đọc cô phi phụng nói nếu ta nói với dương gia rồi thì đêm nay chàng còn có thể bình an trở về được sao <cười> ta phản bội â n nghĩa dưỡng dục của dương gia trong lòng cũng đã bao lần d ầ n c ó dữ dội ta có thể thành thật nói với chàng một điều ta làm vậy không phải là vì chàng mà là vì con của ta l ộ thí hùng cảm thấy trong lòng như chút được t ạ n g đá lớn nói <cười> phi phụng nàng đã giữ kín bí mật giúp ta không để người ngoài hay biết bất kể thế nào suốt đời này ta cũng sẽ mãi mãi cảm tạ nàng đ ộ n của phi phụng nghe xong câu ấy trong lòng lại d â n g lên một tia ấ y n ấ y thầm nghĩ không ta đã nói cho một người biết rồi nhưng mà nàng lại không nói ra điều đó với phu quân đ ộ c cô phi phụng nói thế h ù n g có điều này ta vẫn chưa hiểu rõ làm sao chàng lại qua mặt được đàn nguyên soái chẳng phải chàng là con trai của gia tướng họ đòn đó sao lỗ ti hùng đáp không phải ta là giả mạo đ ộ c cô phi phụng nói ta biết chàng là giả mạo nhưng chính vì như vậy ta mới lấy làm khó hiểu năm x ư a đàn nguyên s ó i sai người đến trước mẹ con của nhà họ lỗ người ấy lại là, là quen biết với lỗ đại thúc cứ sao hắn lại không phát hiện ra sự tình bên trong lỗ thế hùng nói người đó tôi có gặp mặt con của lỗ gia nhưng mà lúc ấy đứa trẻ mới có ba tuổi thôi tới khi hắn đi tìm mẹ con nhà lỗ gia thì đứa trẻ đã mười tuổi rồi mà đứa trẻ mười tuổi kia chính là ta chỉ cần lỗ đại nương nhận ra ta là con trai của bà thì c á i n g ư ờ i kia hay dám nghi ngờ mấy may đ ộ c cô phi phụng nói nhưng vì sao lỗ đ ệ nương lại chịu cùng chàng diễn trọ bằng lòng để chàng mạo danh con của b à cái tính tò mò g i ố n g là bản chất con người đ ộ c cô phi phụng cũng không ngoại lệ cái điều bí ẩn này nàng đã thắc mắc suốt mấy năm trời mà không sao đáp giải được cho nên lúc sắp đi biệt hai vợ chồng còn muốn dặn lời muốn nói nàng vẫn nhất định phải tri cho ra lẽ điều ấy lỗi thế hùng mỉm cười nói <cười> chuyện đó dễ thôi người của bọn ta đã bắt đứa con trai của bà ta trời h ứ a rằng nếu mà bà ta chịu hợp tác thì sau này sẽ được đưa sang mông cổ đoàn tụ với con trai bằng không đứa nhỏ sẽ bị giết ngay tức khắc bà ta còn dám không nghe lời sao đ ộ c c ủ a phi phụng nói chiêu này quả là thật độc địa vậy còn l ỗ thế hùng thật kia thì sao lỗ thế hùng cúi đầu xuống nói nhỏ ta ta không biết ta không dám hỏi tới thì ra mẹ con kia khi vừa đến mông cổ thì đã bị người của bọn họ sát hại lỗ thế hùng trong lòng vẫn mang n ộ i ấ y n ấ y chẳng dám tiết lộ với thê tử đ ộ c cô phi phụng khẽ thở dài nói ta hỏi cũng thật là ngớ ngẩn bọn họ làm sao có thể để cho hai mẹ con ấy sống sót được chứ thế hùng ta thật không ngờ ngươi lại lỗ thế hùng nói <cười> không ngờ ta lại là một kẻ ti tiền độc ác như vậy có phải không nhưng mà ta cũng là người thân bất do kỹ ai bảo hai đứa chúng ta đều muốn thống nhất thiên hạ một trận đại chiến biết bao nhiêu là quả phụ cô nhi cũng đều chết sạch nghe như nàng vậy chẳng phải cũng muốn ta giết chết cái h ộ i d â n kia sao độc cô phi phụng thở dài nói ngươi nói không sai chúng ta đều là những con trói bị người ta giật dây nhưng mà vì các ngươi nhắm vào một đứa nhỏ vừa mất cha chuyện đó ta e là không t h ể tha thứ cho ngươi được lỗi thế hùng buồn trầu nói <cười> thôi được rồi ta trở về lần này chỉ là muốn nhìn thấy nàng cùng với con một lần nữa nay tâm người n ã toại tùy nàng sửa chí ta ra sao cũng được động cô phi phụng lại thở dài một lần nữa nói nghi đi đi tuy ta không thể tha thứ cho ngươi nhưng mà ta cũng chưa muốn giết ngươi lỗ thế hùng nói mấy lời chân tình khiến nàng động lòng lúc này chàng biết mình có cơ hội thoát thân chống lòng mừng thầm nhưng mà ngay tại lúc ly biệt chàng lại không sao nén nổi cái tình cảm chân thật đối với thê tử lỗ ti hùng không nén được nắm chặt tay của nàng nói nàng không thể tha thứ cho ta ta d ặ n suốt đời ghi ơn nàng được rồi tay đi đây nàng hãy bảo trọng độc cô phi phụng hất tay y ra nhưng rồi bỗng nhiên lại kéo y trở lại nói đừng có ra b ằ n g cửa chính d ư ơ n gia g là cái người cực kỳ tinh minh tuy ta biết đêm nay ông ấy không có ở nhà nhưng nếu ngươi không gặp ông ta ở n g h i ê n kinh d i ệ n thì cái sự việc chắc chắn có chỗ kỳ quái nếu mà ông ta phát giác cái chuyện ngươi làm ắ c sẽ suy ra l à ngươi đã quay trở về đây lỗ thế hùng giật mình nói à đúng rồi vậy thì ta sẽ đi cửa sau dĩ nhiên lỗ thế hùng cũng đoán được nếu dân gia đã định bắt chàng thì trước hay sau gì cũng đã có người phục sẵn chớ là hy vọng đường sâu ít nguy hiểm hơn đôi chút đọc cô phi phụng mỉm cười nhẹ nói ta còn có cái đường khác cho ngươi đi trong cái gian phòng này có một cánh cửa ngậm đi thẳng vào trong lòng giả sơn trong đó có đường hầm thông ra bên ngoài ra khỏi đường hầm là thoát rồi thì ra cái đêm hôm nọ nàng trộm g ặ p mạnh chung q u à n g chính là đi cái lối mặt đạo này lỗ thế hùng mừng rỡ nói phi phụng nàng quá là ân nhân cứu mạng của ta lời còn chưa dứt thì bố nghe n g đọc cô phi phụng kêu lên một tiếng ủa lỗ thế hùng hỏi gấp sao vậy đầu cơ phi phụng biến sắc nói lạ thiệt cơ quan mở cửa ngầm hình như bị hỏng rồi ta ta mở không ra lỗ thế hùng nói để ta thử xem d h à n g vốn t i n thông cơ quan bố trí thử một chút là đã biết ngay cửa ngầm này đã bị người từ bên ngoài khóa ngược lại lúc bấy giờ lỗ thế hùng đang thầm kêu khổ trong bụng thì chợ bên ngoài đã vang lên một tràng cười ha hả <cười> khỏi chạy nữa lỗ thế hùng ngươi còn muốn thoát sao lỗ thế hùng liền lao ra khỏi phòng khi thấy trước giã sơn đã có một người đứng sừng sững tay cầm t r ú c trượng chính là tiểu d â n g i a hoàng n h â n định quốc quản nhân định quốc giơ cái cây trượng ngọc lục bảo chỉ vào trong lỗ thế hùng cười nói ha ha ha ha ha ha biện má gia ngươi đâu ngờ lại rơi vào trong tay của ta chứ phải ta đánh không lại ngươi nhưng nếu ngươi dám cự q u a y một chút bảo đảm thân thể của ngươi sẽ bị loạn tiễn xuyên t i m chỉ thấy trên g i ả sơn trong bụi qua lùm cây b ố n người chập chờn dưới số mũi tên đã lộ ra mũi tên sáng đoán lấp lánh ánh lạnh trong đêm như là s a xa, xa l ư n g đóm thì ra tiểu d ư ơ n g i a đã sớm bố trí mai phục khắp giường từ lâu đ ộ c cô phi phụng cũng bước theo sau trượng phu ra ngoài vừa t r o n g nhìn thấy cái cảnh tượng ấy mặt của nàng bỗng chán b ệ t như tro trong bụng nàng thầm nghĩ sao sao họ lại biết được chứ dường d h à y xưa nay vẫn chẳng nghi ngờ vị thế hùng n h ư n g lấy chung hoàng đã mặc báo với họ sao không chung hoàng đã hứa với ta rồi chàng tuyệt đối không nuốt lời quạn nhân định quắc lại bật cười ha hả nói ha ha ha ha hảo muội tử ngươi q u ê n r ằ n g cái t ò a quận mã phủ này là do phụ thân của ta dựng nên cho ngươi đó sao những mặt thất cơ quan trong đây làm sao giấu nổi ta h a y nhưng mà ta không ngờ ngươi lại tình s â u nghĩa nặng đến mức ấy với chuyện phu quên sạch cái ân tình của gia phụ ta đối với người đó đọc cô phi phụng biết đã chẳng còn đường thoát bèn trấn tĩnh lại điềm đạm nói việc đã tới mức này rồi ta cũng chẳng còn gì nói nữa tiền ngươi xử trí ra sao cũng được nhưng mà hai đứa con của ta hoàn toàn vô tội ngươi không thể nào sát hại chúng được à phải rồi ta còn có t h ọ ơn nhà các ngươi nhưng mà bao năm qua ta cũng đã làm không ít chuyện cho phụ tử các ngươi Nếu nào các ngươi lại muốn tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy quận nhân định quát cười hề hề nói hè hè hảo mùi tử sao lại nói vậy chứ ta còn yêu thương ngươi chẳng kịp nữa kìa sao nỡ sát hại mẫu tử các ngươi thậm chí nếu ngươi muốn giữ mạng cho lỗ thế hùng cũng không phải là không thể dĩ nhiên còn thì xem ngươi có nghe lời hay không đó ạ đ ộ c cô phi phụng tức tới n ổ i có đôi mày liễu dựng ngược mắng lớn đỉnh quốc ngươi ngươi quả là cái độ dư l i ê n sĩ l ộ thí hùng thấy thê tử trong lúc nguy nan mà vẫn chẳng chịu quay lưng phản bội trong lòng cảm kích vô vàn g liền nói phi phụng chớ bận tâm tới hắn c ù n g lắm thì ta chỉ chết một lần thôi dứt lời chàng b ó n g bật cười sảng khoái hướng về phía hoàng n h â n định quốc hoàng n h â n định quốc quát lớn hưng ư ờ i sắp chết tới nơi rồi còn cười có quái gì lỗ thế hùng cười nói <cười> t a cười phủ từ của các ngươi đã bị ta lừa gạt mà vẫn còn tưởng mình thắng thế đ ó ngươi có biết hay có món bảo vật trong nghiên kinh viện để rơi vào trong tay của người của chúng ta rồi không dù c h o ngươi có giết ta thì các ngươi cũng kể như là thất bại hoàng nhân định q u á c cũng bật cười ha hả cái tiếng cười g i a n g còn lớn hơn cả lỗ thế hùng lỗ thế hùng chợt sững người hỏi ngươi còn cười cái gì hoàng nhân định q u á c cười xong bèn nói ta cười ngươi là cái tên ngu ngốc ngươi tưởng phụ tử ta mắc muôn ngươi hả hay vậy ngươi lại chính là cá chua vào rọ nói cho ngươi rõ phụ thân của ta đã sớm nhìn thấu mưu kế của ngươi để mặc cho ngươi bày bố cơ quan để mặc cho ngươi trộm hai cái món bảo vật tất cả chỉ là một cái kế d ụ cá vào trong lưới mà thôi <cười> lỗ thế hùng nghe xong mặt mày liền xám ngoé không thốt ra nổi một lời q u à n g nhân định q u ố t đất ý vô cùng lại e là đ ộ c cô phi phụng nghe không tỏ tường bèn nói thêm cho rõ cất giọng rằng lỗ thế hùng ngươi biết g ì sao chúng ta không bắt ngươi ngay lúc ngươi ra tay chợm bảo vật không hả nếu ngươi vẫn chưa hiểu ta nói rõ thêm cho ngươi nghe nếu bắt ngươi nghe chồng n g h i ê n kinh viện thì cũng chỉ bắt được một mình ngươi để ngươi thốt ra bên ngoài thì mới có thể dẫn theo người mà tóm chọn cả đám đồng bọn của ngươi chứ hai trong rừng cây đã có người của ta mai phục sẵn rồi chờ đợi đồng đảng của ngươi tới tiếp ứng cái số c h ầ u b á o kia ngươi hiểu rồi chứ chứ d ù lỗ thế hùng cố gắng làm ra cái vẻ cứng cỏi nhưng đến lúc này cũng không khỏi toàn thân run rẩy trong lòng thầm nghĩ <cười> trận này thật là đại bại thảm hại chẳng những mắc mạng mà còn liên lụy đến châu mã nữa quản nhân định quát quát lên <cười> ngươi chưa thua đội chứ còn không mau ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói nào ngờ y chưa kịp đắc ý bao lâu thì ngay lúc y quát lỗ thiên hùng thúc thủ thì b ó n g một tràng cười d ạ p g i a n g vọng một cái bóng đen lao vút đến nhanh không sao kỹ xiết vượt qua tường viện băng qua hòn giả sơn bọn cung thủ đang phục kích trong giường chưa kịp nhìn rõ kẻ tới là ai tên cũng chưa kịp bắn thì cái người ấy đã tiến đến bên cạnh quản nhân định quốc quản nhân định quốc thất thanh cừu lớn mạnh chúng quản là người sao người, người tới đây làm gì lệ còn chưa dứt Thì、mạnh trung hoàng đã một tay chụp lấy y võ công của y kém mạnh trung hoàng quá xa làm sao chống cự nổi lúc này mới có vài cái mũi tên phóng tới mạnh trung hoàng lập tức chụp lấy tiểu d ư ơ n g gia q u ấ t lớn được lắm cứ bắn đi cái đám võ sĩ dưới trướng của tiểu d ư ơ n g gia nào dám gây thương tích cho y tức thì loạn tiễn lập tức ngừng lại ai nấy sợ đến c ầ m như hến tiểu d ư ơ n g gia rung giọng kêu lên à, à, Mạnh. mạnh đại ca nhà ta đâu đâu có b ạ c đ á i n g ư ơ i m ệ n h trung hoàng lạnh lùng nói <cười> phải ta làm phu s a cho nhà ngươi quả thực đã nhận không ít ân huệ nếu không nhờ vậy thân phận của ta đã bị bại lộ từ lâu rồi tiểu d ư ơ n g gia kinh hãi la lên ngồi ngồi l à a i m ệ n h trung hoàng bật cười ha hả ném y xuống đất một chân d ẫ m lên ngực chậm trại nói <cười> Ta chính là tìm lông mà c á c người kỳ bắt bấy lâu đ ộ c cô phi phụng vừa kinh vừa mừng tới lúc này nàng mới thấy rõ khắp người mạnh trung hoàng máu me loang lổ hiển nhiên đã bị trọng thương đ ộ c cô phi phụng cất tiếng đại ca sao huynh không lấy chút với mũi vậy là là mũi đã hại q u y n h rồi không k i ề m được lòng nàng bước đến bên cạnh mạnh trung hoàng lấy càng tay lau vết máu cho y n à n biết mạnh trung hoàng sở dĩ quay lại mạo hiểm toàn là g ì n à n bằng không theo lẽ thường đã bị thương như thế thoát được khỏi d ò n g dây đá nên tìm cái đường c a o chạy xa bay mới phải mạnh trung hoàng kiên quyết nói muội t h e o tao đi cho dù c ô bỏ mạng thì cũng phải bảo vệ muội ra khỏi kinh thành lỗ thế i hùng giờ đây đã hiểu hết mọi chuyện <cười> khó chánh mấy năm qua phi phùng đối với ta luôn lạnh nhạt thì ra người nàng thật sự yêu thích chính là tiềm long lỗ thế hùng thở dài cất lời phi phụng mùi hãy đi theo q u ỳ n ấy đi đ ộ c cô phi phụng hỏi con quỳnh đi sao lỗ thế hùng đáp ta đã phụ mệnh của đại hãn không còn một mũi nào để trở về nữa rồi đ ộ c cô phi phụng nghe vậy trong lòng xe thắt nói nhỏ thế hùng có lẽ là muội có l ợ i với q u y n h nhưng muội với q u y n h ấy g i ố n g đã quen từ trước cũng như q u y n h với châu mã vậy lỗ thế hùng cúi đầu xuống khẽ nói ta hiểu c h ỉ không biết châu mã giờ ra sao rồi mạnh trung q u à n g nói ngươi không cần lo châu mã đã rời khỏi nơi đây rồi n à không đột được hai món báu vật kia nhưng chí ít còn giữ được một mạng sống báu vật đã lọt vào tay của ta cũng chính là ta bảo nàng rút lui lỗ thế hùng n g ẩ n người nói là ngươi đã c h ă n đường duy binh để nàng thốt h â n sao mạnh trung hoàng đáp ta còn khuyên nàng c h a có quay về m ô n cổ nữa nàng là một cô gái tốt không đ á m gì đại hãn của các ngươi mà liều mạng làm những cái chuyện đê tiện ấy còn tai thì khác hai cái món bảo vật này g i ố n g là q u ắ t bảo của chúng ta ta nhất định phải đưa chúng trở lại tay của người hán cái người cớp bảo vật chẳng qua chỉ g ì lợi ích của đại hãn ý nghĩa hoàn toàn khác nhau người có hiểu c h ứ lỗ thế hùng buồn bã nói chỉ tiếc là t a hiểu quá dễ rồi đà tại ngươi đ ể cứu mạng châu mã sau này x i n h giao phi phụng nhờ ngươi chăm sóc dùng g i ế t lời bất ngờ rút đau đâm thẳng vào trong ngực phi phụng thất thanh kêu lên muốn ngăn cản thì đã không còn kịp nữa c h ỉ thấy lỗ t h ấ y hùng gục ngã trong dụng máu thi thể run g đ ậ y gắn gượng nói các các người mau đi đi n g à y lúc ấy bỗng nghe một tràng cười lạnh lẽo vang lên muốn t r ố n hả chỉ là mộng tưởng mà thôi người đó chính là d ư ơ n g gia c h ỉ thấy hắn tay trái nắm lấy tiểu long tay phải ôm tiểu phụng từng bước từng bước đi tới mang theo hai đứa con của đ ộ c cô phi phụng q u ọ nhan truyền khi lạnh lùng nói phi phụng không ngờ ngay cả ngươi cũng phản bội ta đ ộ c cô phi phụng m ặ t mày tái nhợt nói dương gia, có thể giết ta nhưng mà con trẻ của ta vô tội hai đứa nhỏ bị ngoại công siết chặt trong tay chẳng hiểu cái chuyện gì đang xảy ra tiểu long kêu lên mẹ mẹ ơi còn thiếu phụng thì đã khóc và sợ hãi mạnh trung hoàng nói phi phụng đừng có sợ nếu hắn không thả con của nàng ra ta sẽ lấy đầu đứa quý tử của hắn đoạn bắt lấy quạng nhân định q u ố c rút đau kề sát cổ hắn quạng nhân trường chi giận dữ cười gằn <cười> trung hoàng người cũng độc ác lắm coi như ta đã thua ngươi rồi nhưng mà tiềm long như ngươi cuối cùng cũng phải lộ hình rồi n g ư ờ i tưởng có thể thoát khỏi đại đô thoát khỏi kim quốc sao thì ra trước đó hai người đã từng giao thủ trong rừng mạnh trung hoàng phá dòng dây thoát ra xong cũng bị thương ba chỗ hoàng nhang chuyện chi vì thế mới nhận ra thân phận thật sự của y chính là tiềm long mạnh trung hoàng nói thoát được hay là không là chuyện của ta giờ chỉ hỏi ngươi cái thương lượng này ngươi có chịu làm không quà nhan n chuyện chi nói được đ ố i người mạnh trung hoàng nói khoan đã ta không tin ngươi ngươi phải t ự mình đưa bọn ta ra khỏi thành đ ố i người ở mười dặm ngoài thành quà nhan n chuyện chi đành phải nói được tất cả theo ý của ngươi nhưng mà trong lòng hắn đã thầm n <cười> h ủ hân đ ã bị thương nặng chẳng ngán hắn trở mặt mạnh trung hoàng cười nói <cười> Điều n à y để tay lần cuối cùng làm phu xe cho d ư ơ n g p h ụ các n g ư ờ i phi phụng tôi đã lên xe đoạn s á c h tiểu d ư ơ n g g i a lên chầm đại bước ra khỏi cửa vườn bên ngoài vẫn là cổ xe ngựa như thường lệ hoàng nhan trường chi nói ta không ngồi xe của ngươi rồi gọi ban kiến h ậ u tới mỗi người bồng một đứa trẻ cưỡi ngựa theo sâu chiếc xe kia trời chưa sáng cổng thành lẽ ra không thể mở nhưng mà vương gia thân n g à n h tới nơi quan coi cổng nào dám cãi lệnh đành phải mở cổng để bọt họ ra bên ngoài đến nơi c á n h thành mười dặm ánh sáng đầu ngày vừa mới h ữ n g lên q họ nhan trường chi g h i cương ngựa lại nói quân tử nhất nụ tứ mã nan g ri theo hẹn đổi người mạnh trung hoàng vẫn còn lôi kéo tiểu d ư ơ n g gia xuống xe đầu cô phi phụng theo sau bước tới Quả nhan c h u y n g chi lặng lẽ trao đổi ánh mắt giới ban kiến h ậ u chuẩn bị một kia đã trao đổi xong người liền ra tay bụng dạ thầm nhủ hai người bọn chúng liên thủ đã có thể chế phục tiềm long mạnh trung hoàng đích sáu một tiếng trên s ự n núi bỗng nhiên xuất hiện ba kỵ sĩ phi ngựa như bay mạnh trung hoàng cười nói Ha <cười> Dân gia đừng có mưu mô nữa đứng yên đó đi phi phụng nàng đi đón bọn nhỏ bên nàng nhận được con thì bên ta lập tức thả người đ ộ c cô phi phụng đón lấy hai đứa trẻ tiểu d ư ơ n g gia cũng đã trở về bên cạnh d ư ơ n g gia đ ộ c cô phi phụng bỗng nói t r u n g hoàng chàng cứ thiếp ôm lấy bọn nhỏ một chút mạnh trung hoàng cứ ngỡ nàng ôm lâu mỏi tay chẳng hề nghi ngờ chi bèn đưa tay đón lấy hai đứa trẻ từ tay của nàng q u ả n g nhan trường chi cười l à n ó i hứ các người tính toán q u á là chu đáo nhưng cũng đừng vội đắc ý muốn vốn về giang nam hả chứ e là không dễ đâu mạnh trung hoàng phá lên cười ha hả ha ha ha vậy thì cứ chờ mà xem đoạn ôm hai đứa trẻ bước lên xe ngựa đọc cô phi phụng nói để thiếp hôn bọn nhỏ thêm một chút nữa mạnh trung hoàng mỉm cười bụng dạ n g h ĩ thầm lên xe rồi nàng còn sợ không có thời gian yêu thương con cái sao nhưng mà y cũng hiểu được cái nỗi lòng m ỏ n tử của đ ộ c cô phi phụng hai đứa nhỏ này nàng tưởng đã mất bỗng nay tìm lại được tinh tình hỗn loạn cũng là cái điều dễ hiểu thế nên y một chân bước lên càng xe quay người lại để cho nàng hôn con đ ộ c cô phi phụng hôn lên tiểu long một cái rồi lại hôn tiểu phụng nhẹ nhàng vỗ về hai đứa nói nghe lời thúc thúc đừng khóc đừng có gây rối hai đứa nhỏ khóc cũng đủ rồi mỏi mệt đến rã trời lúc này cũng đã ngủ say trong vòng tay của mạnh trung hoàng mạnh trung hoàng bước lên xe đặt hai đứa nhỏ nằm xuống gọi lớn phi phụng sao nàng còn chưa lên bỗng nghe đọc cô phi phụng nói t r u n g hoàng có chàng chăm sóc chúng thiếp đã yên lòng rồi mạnh trung hoàng thất kinh d ộ i nhảy xuống xe gọi lớn nào làm gì vậy chỉ thấy độc cô phi phụng đã ngã gục trên mặt đất nên ngực đã cắm một để đoạn kiếm mũi kiếm đã cắm phập chỉ còn có khoảng ba tấc chui độc cô phi phụng t rung giọng nói trung hoàng tha lỗi cho thiếp thiếp không thể làm thê tử của chàng nữa rồi d ư ơ n g gia ân dưỡng dục của người thiếp này lấy cái chết đền đáp cũng xem như là không phụ lòng của người rồi mạnh trung hoàng vốn là cái tay lão luyện giang hồ vừa nhìn các vết thương liền biết không sao cố giảm trái tim nặng nề như là rơi xuống vực thẳm mạnh trung hoàng gượng nén nước mắt vẫy tay ra hiệu ba kỹ sĩ trên sườn núi đồng lọt phi ngựa tới gần mạnh trung hoàng hỏi bảo vật để đưa ra ngoài chưa cái người dẫn đầu đáp đại cạc chỉ yên tâm người có t a i đêm qua đã lặng lẽ xuất hành giờ ít nhất cũng đã ra khỏi chăm dặm rồi m ệ n h trung hoàng lại bật cười sang sảng <cười> dương gia n g ư ờ i nghe thấy rồi chứ dù có hại được ta thì rốt cuộc ngươi vẫn là cái kẻ thua cuộc dứt lời quay đầu phân phó với ba người các n g ư ờ i nhất định phải hộ tống hai đứa nhỏ này đến nơi an toàn từ lúc chi binh chưa đuổi tới xe ngựa này có quy hiệu của dương gia dọc đường chẳng ai dám cản trở c á c người đâu ba người đồng thanh nói đại ca còn quên thì sao mạnh trung hoàng nói không cần lo cho ta đây là mệnh lệnh m g ồ đi đi ba người nọ không còn cách nào khác đành phải thúc giục xe ngựa chạy gấp dương gia muốn ra tay bắt lấy tìm i long đều ngờ mạnh trung hoàng đã nghiêm mặt đứng nhận trường đao d ự n g ngang cười lạnh nói h ừ d ư ơ n g gia đêm nay các ngươi chẳng qua là cậy đông người mà đã thương ta nếu mà đơn đã độc đóng e rời ngươi không phải là đối thủ của ta đâu ta sẽ tự kết liễu nhưng nếu ngươi dám bước tới ta sẽ liều mạng với ngươi một phe d ư ơ n g gia đối với t i ệ m long đã thọ trọng thương trong lòng vẫn còn dè chừng với như là không dám tiến lên mạnh trung hoàng ôm lấy thân thể của đ ộ c cô phi phụng vào lòng d h i ề u giọng nói đừng có buồn nữa t r ư ớ cuộc c thì chúng ta cũng đã ở bên nhau rồi có phải vậy không đ ộ c cô phi phụng từ từ mở mắt khẽ nói chàng chàng không đi sao giọng của nàng yếu ớt đến mức chỉ có mạnh trung hoàng mới nghe thấy mạnh trung hoàng dịu dàng đáp ta sẽ m à i ở bên nàng phi phụng một kết cục như vậy chẳng phải cũng là đẹp hay sao nói đoạn y rút đau một nhát đâm thẳng vào trong tim thân tể đổ xuống trên gương mặt của đ ộ c cô phi phụng hiện lên một nụ cười mãn nguyện khép đôi mắt lại ý niệm cuối cùng trong lòng nàng cũng đúng là cùng một niềm g i ấ y mạnh trung v o à n g đã kết thúc tập sáu cũng là cái tập cuối cùng của bộ chuyện cảm ơn quý vị đã theo dõi à, hẹn gặp lại quý vị ở một bộ chuyện mới của tác giả ngoại long sinh à, có thể là một hai ngày nữa à, thiện đang、um, lên bản dịch r ồ i quý vị nếu thấy hay thì nhớ cho thiện một like màu xe cùng với một bình luận và đăng ký kênh ủ n g hộ thiện nha hẹn gặp lại